công chúa ngủ trong rừng. Ngày xưa ngày xưa, ở vương quốc xa xôi nọ, có một nàng công chúa xinh đẹp tên là Trice. Nhưng thay vì được sống một cuộc đời hồn nhiên vô tư giữa chốn hoàng cung lộng lẫy như bao nàng công chúa khác, Trice lại phải đắm mình trong giấc ngủ dậy đến cả trăm năm. Tại sao lại có chuyện kỳ lạ đó? Theo truyền thống của hoàng gia, mỗi hoàng tử hay công chúa sinh ra đều được các vị thần trong vương quốc nhận đỡ đầu và ban tặng những lời chúc tốt lành. Vào ngày thôi nôi của công chúa Joyce, đức vua và hoàng hậu đã sơ suất quên mời một vị thần khá bản tính đến dự. Những vị thần có mặt lần lượt chúc lành cho công chúa bằng cách ban cho cô gái bé bỏm những điều quý báu như đức hạnh, sắc đẹp, lòng tốt, sự quyến rũ, tính hào phóng. Cuối buổi tiệc Vị thần bị bỏ quên, bỗng đẩy cửa bước vào và trong cơn giận dữ vì cảm thấy bị xúc phạm, bà lớn tiếng trao một lời nguyền. "Vào năm 15 tuổi, công chúa sẽ bị rồng quay tơ đâm vào ngón tay, khiến nàng rơi vào giấc ngủ triền miên. Nàng chỉ thức dậy khi nào được một hoàng tử đặt lên môi nàng nụ hôn tình yêu đầu tiên." Sự việc xảy ra khiến đức vua và hoàng hậu vô cùng đau buồn. Vì Joyce là công chúa duy nhất của hoàng gia, nên từ khi ra đời, cô bé đã được yêu quý và chăm sóc như báu vật. Nhưng nay thì việc bảo đảm an toàn cho cô đã trở thành nỗi ám ảnh của đức vua và hoàng hậu. Ngay khi bữa tiệc thôi nôi chấn động ấy kết thúc, lệnh đuốt tất cả quân quay tơ được ban hành khắp vương quốc. Những ai làm nghề đan len xa sợi đều phải chuyển sang ngành nghề khác. Những đồ vật bất đắc dĩ phải dùng đến cuộn quay tơ luôn được đặt dưới sự giám sát chặt chẽ của các cận thần tin tưởng nhất. Trice lớn lên từng ngày dưới sự lo lắng lẫn nỗi sợ hãi của cha mẹ. Công chúa không được phép bước ra khỏi nội cung nếu không có lính cận vệ theo sát bất kỳ ai đến gần cô bé đều phải được khám xét kỹ càng, phòng việc họ mang theo những vật dụng sắc nhọn có thể gây nguy hiểm. Trice đến trường với những cận vệ được tuyển lựa kỹ càng, điều này càng khiến cô bé trở nên đặc biệt và xa cách với các bạn cùng lớp. Và mặc dù rất yêu thích loài vật, Trice cũng không được phép nuôi chó hay mèo vì đức vua và hoàng hậu sợ rằng chúng có thể làm tổn thương cô. Cuối cùng, cậu bé chỉ được phép nuôi một chú cá vàng nhỏ. Nhưng vậy mà nào đã được yên. Sau đó hoàng hậu chợt nghĩ rằng nếu chậu cá rơi vỡ thì những mảnh kính nhỏ sẽ gây nguy hiểm cho con gái của bà. Thế là cả đến người bạn duy nhất của Choi, chú cá vàng Susi yêu quý cũng bị mang đi mất. Chương hết. Công chúa còn không được phép học cưỡi ngựa, vì mọi người đều sợ cô có thể bị ngã xuống đất. Charles cũng không được phép vào bếp xem bắt đầu bếp nấu ăn, vì lệnh đức vua đặt ra là không để công chúa lại gần các loại dao kéo. Những biện pháp an ninh nghiêm ngặt này khiến cô công chúa nhỏ càng ngày càng trở nên cô đơn và rầu rĩ. Cô không có lấy một người bạn, thậm chí cái chuyện hầu gái cũng không dám thân thiết với cô. Thời gian trôi đi, thấm thoắt công chúa đã bước sang tuổi 15, niềm khao khát được một mình khám phá mọi ngõ ngách trong tòa lâu đài đã khiến nàng tìm cách trốn khỏi tầm kiểm soát của những người hầu cận trung thành. Như một dẫn chắc của định mệnh, trên đường tìm tòi những điều mới lạ xung quanh mình, Công chúa vô tình lạc vào một tòa tháp cũ nát. Đây chính là nơi cất giấu những cuộn tơ cuối cùng còn sót lại để phục vụ cho các công việc liên quan đến tơ sợi trong vương quốc mỗi khi cần thiết. Nổi tò mò, khiến nàng công chúa không chút ngại ngần chạy đến bên guồng quay và chạm tay vào. Thẳng ôi, ngay trong cái chạm tay đầu tiên, ngón tay nàng đã bị guồng quay đâm chảy máu. Đúng như lời nguyện, cô công chúa nhỏ đáng thương lập tức ngã lăn ra bất tỉnh. Sau những ngày khóc thương thảm thiết, đức vua và hoàng hậu đành nén đau buồn mà bắt tay vào việc xây cho nàng một căn phòng xinh xắn, trang hoàng thật lộng lẫy. Họ đặt đứa con gái yêu dấu của mình vào đó, trên một chiếc giường êm ái để có thể an ủi nàng phần nào trong giấc ngủ triền miên. Thời gian cứ thế trôi qua trên khắp nhân gian, nhưng dường như dừng lại ngay tại tòa lâu đài nơi công chúa Joyce đang ngủ giấc trăm năm của mình. Sau khi đức vua và hoàng hậu lần lượt qua đời, cỏ dại và những nhánh cây leo dần dần mọc cao, ken dày lấp cả lối đi. Các loài yêu tinh thú dữ cũng lũ lượt kéo nhau đến sống tại chốn hoang vu đó, khiến đường vào lâu đài vốn đã khó khăn lại càng thêm nguy hiểm. Câu chuyện về một nàng công chúa xinh đẹp với lời nguyện oan nghiệt đã trở thành một huyền thoại và cứ thế được truyền miệng từ đời này sang đời khác. Không ít chàng trai trẻ đã vượt bao chặng đường xa đến lâu đài hoang vu. Với hy vọng sẽ chiến thắng được mọi thử thách của thú dữ rừng hoang để đánh thức được nàng Joyce xinh đẹp, nhưng chưa thấy ai thành công trở về. Thế rồi, vào ngày sinh nhật lần thứ 115 của công chúa Joyce, lời nguyện cũng được hóa giải khi xuất hiện một chàng thanh niên tuấn tú, võ nghệ cao cường, người xứ Addis tìm đến lâu đài với quyết tâm chiến thắng. Sau bao ngày đêm chiến đấu anh dũng, cuối cùng chàng trai cũng tiêu diệt được loài yêu tinh hung dữ sống quanh tòa lâu đài và vượt qua khu rừng chằng chịt để tiến vào bên trong. "Tỉnh dậy đi, nàng công chúa xinh đẹp của ta." Chàng hiệp sĩ trẻ trong chiếc áo giáp cất tiếng thì thầm. Lời nguyện đã chấm dứt rồi. "Thế rồi, Bruce, tên chàng hiệp sĩ quỳ xuống và đặt một nụ hôn động thấm lên đôi môi nàng công chúa. Vẫn xinh đẹp và quyến rũ như chỉ vừa mới chợp mắt. Choice bừng tỉnh khỏi giấc ngủ trăm năm của mình. Và như các bạn đã biết, một thời gian sau, lễ cưới của công chúa Choice và hoàng tử Bruce đã diễn ra tưng bừng Thế nhưng câu chuyện vẫn chưa dừng lại ở đây. Trước khi trời vào giấc ngủ, Choice vẫn chỉ là một nàng công chúa nhỏ, chưa tham gia nhiều vào các hoạt động xã hội, lại luôn bị cấm cản trong mọi việc. Do đó tính phụ thuộc đã ăn sâu vào tiềm thức của nàng. Giờ đây, Choice sống một cuộc sống tẻ nhạt, không có sở thích riêng, không có nhu cầu giao tiếp. Thêm vào đó, nàng lại luôn bị ám ảnh bởi ý nghĩ sẽ mất đi người bạn đời yêu quý, thế nên nàng chỉ biết sống theo chồng. Nàng vui khi thấy chồng vui và ngược lại. Bất kỳ thú vui nào của chồng cũng là thú vui của nàng. Thật ra trong sâu thẳm tâm hồn, nàng cũng muốn được cưỡi lên lưng ngựa như Bruce để được tự do đi khắp xứ sở, nhưng một nỗi sợ hãi mơ hồ đã khiến Joyce không dám thực hiện điều đó. Nàng công chúa tội nghiệp luôn gắng che giấu những ước mơ không thành của mình bằng cách giúp đỡ người khác thực hiện những mơ ước của họ. Nàng tài trợ cho hội văn nghệ sĩ những khoản tiền lớn, nhưng chưa bao giờ nàng dám thử phát thảo ý tưởng về những câu chuyện của mình lên trang giấy, mặc dù rất yêu thích văn thơ. Nàng đỡ đầu ban nhạc thính phòng hoàng gia, nhưng thử học nhạc thì những vụng về ban đầu đã khiến nàng bối rối. Mất tự tin, chán nản, Choice chỉ biết sống như một chiếc bóng bên cạnh chồng mình. Nàng công chúa Choice không hề biết rằng chính cách sống đó của nàng đã khiến Bruce thất vọng. Chàng cảm thấy mất thoải mái khi Choice luôn chăm sóc mình như một đứa trẻ, lại còn luôn theo chân chàng mọi lúc mọi nơi. Choice hầu như là người không có cá tính và thiếu cả sự sâu sắc để thấu hiểu mọi tâm tư tình cảm của chồng mình. Không chỉ vậy, nàng thiếu hẳn sự độc lập cần thiết. Hầu như suốt ngày, Joyce chỉ biết lẻo đẻo đi theo chồng, vâng theo mọi yêu cầu của chàng và buồn bã âu sầu vì cảm thấy bị bỏ rơi nếu như Bruce bỏ đi đâu chơi một mình. Một thời gian sau, Công chúa Choi tình cờ gặp lại vị thần đã từng trao cho nàng lời nguyện thọ. Giờ đây sau bao năm tự vấn lương tâm, bà đã học được giá trị của lòng vị tha và không còn giữ mối hằn thù với hoàng gia nữa. Thậm chí bà còn xin lỗi công chúa về tất cả những gì mình đã gây ra. Rồi vị thần hỏi Choi về cuộc sống của nàng từ khi nàng thức dậy. Rất tự hào Joyce thuật lại tỉ mỉ cho bà nghe về những kỳ tích của Bruce. Sau khi chăm chú lắng nghe, vị thần chợt nhận ra một điều là Joyce không hề có một ý thức gì về đời sống riêng tư độc lập cũng như cá tính trong con người mình. Với mong muốn chuộc lại lỗi lầm và là một điều tốt đẹp cho cuộc hôn nhân của công chúa, bà trao tặng nàng một vật hộ mệnh có hình dáng như một thở son. Bà nói, hãy xem đó là món quà cưới muộn màng của bà, bởi khi nàng kết hôn với Bruce, bà đã không có mặt ở Vương quốc để chúc phúc cho nàng. Từ đây sẽ không có gì làm hại được con. Bà nói ôm tôm, giải thích với công chúa rằng, hãy xem vật thiêng này như lá bùa hộ mệnh. Nếu công chúa luôn giữ nó bên người, Nó sẽ giúp nàng phát triển tối đa tài năng đích thực của mình. Chỉ cần nàng cố gắng, nó sẽ giúp nàng thực hiện mọi ước mơ. Bà còn cẩn thận cảnh báo là tuy lá bùa không làm cho công chúa tránh được sai lầm hay thất bại, nhưng nó có thể chuyển những sai lầm thành những bài học quý giá, giúp nàng đạt được thành công và hạnh phúc trong tương lai. Công chúa vô cùng cảm kích và vui mừng cảm tạ vị thần vì món quà vô giá ấy. Ngay lập tức, Joyce chạy đi tìm chồng và nhờ chàng dậy nàng cưỡi ngựa. Tuy cũng có bị ngã đôi lần, nhưng nhớ lại lời vị thần đã nói với mình, nàng hiểu rằng mỗi lần ngã đã là một lần rút kinh nghiệm. Còn với Bruce, sự thay đổi mới mẻ của công chúa đã xóa tan trong chàng cảm giác mệt mỏi, thất vọng từng có. Giờ đây trước mặt chàng làm huấn ảnh hoàn toàn khác. Người vợ xinh đẹp và vô cùng đáng yêu của chàng đang ngồi trên lưng ngựa, tay nắm chặt dây cương với nụ cười rạng rỡ, đầy tự tin. Dần dần, công chúa Choice đã bước ra khỏi cái bóng của chồng và sống một cuộc sống của chính mình. Nàng trở lại với những bài học âm nhạc và gặt hái khá nhiều thành công. Choice cảm giác như Đây mới là lúc cô thật sự tỉnh giấc để bước vào cuộc sống. Cuốn truyện đầu tay dành cho thiếu nhi, nàng công chúa ngủ trong rừng của nàng được hoàn gèn và đón nhận nông việc. Có một điều bí mật mà vị thần nọ vẫn giữ trong lòng, đó là sau khi trao cho Joyce vật hộ mệnh, bà đã phải mua một thỏi son khác để thay thế nó. Sự thật thì không có tấm bùa kỳ diệu nào cả. Đó chỉ là một thói quen bình thường mà thôi. Chính sự tự tin, vượt qua những nỗi sợ và dám thực hiện những điều mình mong ước mới là tấm bùa hộ mệnh đích thực của công chúa. Hãy dũng cảm, mạo hiểm để học hỏi, trải nghiệm và không từ bỏ ước mơ của mình.